Vậy mà sư phụ lại bảo có hai loại. Xong Nguyệt. Không thể treo vào. Đang vô hành nghe Đồ Nhi gọi Diễm Nguyệt Kỳ, vô thức rùng mình một cái, ngay cả tham niệm cũng áp chế xuống. Vốn hắn cảm thấy Diễm Nguyệt Kỳ hơi quen mắt, nào ngờ chính là tốt 10 hoàng kim bản đương nhiệm. Đang có có nguồn tin chính xác xong ngoài s tan tu la de tu hiệu trưởng thánh linh học phủ, ô dù cứng cáp đến cực điểm A. có chu cung tung trang gian nhung đôi tưng ma đang cóc không thể treo vào trong đó có Diễm Nguyệt Kỳ đấy. Về phan Lạc Nam, co bác Hudaien sinh kinh, đang vo hành đung mơ cam ứng được dị hỏa trên người hắn. Nơ không voi khí tức của ba loại dị hoa, có thể khiến hai kẻ này trợn tròn mắt há hốc mồm. Đúng là quần hùng hội tụ, tinh linh đảo có máu mặt thật sự. Lạc Nam âm thầm nghĩ, xem ra mình muốn chinh phục nàng còn gánh nặng đường xa A. Diễm Nguyệt Kỳ thấy trong mắt nam nhân này hừng hực ý chí chiến đấu, khóe môi đỏ mộng nhất lên.